các bạn đang nghe tại đọc tài cho người nghèo không những người đến nỗi một cái áo quan không mua nổi thì tìm đến thúc vội lau nhẹ vài giọt nước mắt thấm ở hai bên má nỗi nhớ về sư phụ lại hiện lên nhìn lên bàn thờ nhìn lên di ảnh của sư phụ thúc mỉm cười rồi đáp nhưng mà tôi cũng đã làm tròn sứ mệnh của một người đệ tử sư phụ cũng như bậc cha mẹ cho nên là việc hiếu đạo tôi luôn đặt nặng ở trên vai tiếng đóng đinh lại bắt đầu vang lên Thím ngủ nghe Thúc kể lại Thì cảm động về cái câu chuyện tăng thương Trong quá khứ Thím liền nói Thôi cái quá khứ nào rồi cũng sẽ qua Mình nên quay về hiện thực Tôi tin thì linh hồn của sư phụ Cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối Vâng cảm ơn Thím Quá giờ tuất rồi thì tôi cũng phải về cơm nước Thông tiếp tục công việc của mình đi Tôi xin phép Thú Kiều vội vàng gật đầu mà đáp lại Thím về nha cảm ơn Thím về con gà Kiều Thúc Kiều Thúc ơi từ bên trong căn nhà một hình bóng người chập chững bước ra có chuyện gì vậy thím hạ bước vào trong nhà của cửu thúc dắp một tách trà hương lại mùi thơm cùng với lạnh khói bốc lên nghi ngút thím ngồi đi vâng thưa cửu thúc thím uống tách trà đi rồi nói xem có chuyện gì vội cầm tách trà uống một ngụm trà nóng vì đường đi cũng đã khắt cả khô cổ chị hạ lúc này liền nói dạ thưa cửu thúc thì nhà con nghèo mấy nay mẹ con ốm liệt không ăn không uống được gì Thành thử ra là vợ chồng con sinh lo Thuốc bắc thuốc nam hết cả Nhưng mà mẹ con vẫn không có khỏi bệnh Vừa gật đầu Kiều Thúc móc trong túi ra một điếu thuốc Gò bật lửa châm điếu thuốc Rồi nhà khói vào không trung Kiều Thúc lúc này nói Thế bây giờ bà cụ đang ở đâu Chị Hạ lúc này nhanh nhạy đáp Dạ đang ở nhà Nhưng mà có một điều rất kỳ lạ là ngày hôm qua Mẹ đang rất yếu Cơm nước không có chịu ăn Chỉ chùm mền kín mít không nói năng câu gì với con cháu Chầm từ một lúc đôi mày của Kiều Thúc cầu lại Dường như Thúc Kiều đã nhận biết thứ gì hiện diện trong con người của bà cụ Nhưng Thúc vẫn muốn nghe thím kể lại đầu đuôi câu chuyện đó Dạ chẳng giấu gì Thúc thì cách đây hai tuần Nhà con thì trước nhà có một con sông Con sông này không có to không có nhỏ Bên kia sông là nhà của Thúc Bá Thủy Bên đây sông là nhà của con Nhà thì ba gian mẹ nằm ở gian trước Con vợ chồng con ngủ ở ngoài buồng sâu Nhưng mà ngộ là khi tôi đến thì... Tiếng bước chân đi ra mở cánh cửa lâu đã có phần cũ kỹ Bước ra bên ngoài là một bà già tóc bạc trắng cả mái đầu Đang lùi khùi bước ra nhà Hôm nay mẹ lại ra ngoài nữa rồi Vợ chồng mình ra xem thử mẹ đi đâu Tiếng nói nhẹ nhẹ của anh Thuần chồng của thím hà Vội vén tấm màn nhung bước ra bên ngoài nhìn qua khe cửa tiếng hừ hừ của bà cụ nghe rất kinh dị Lão ta đang cầm mà trên tay một con cá thòi lòi đưa vào trong miệng, cắn cái đầu máu me văng ra tung tóe đầy cửa miệng của lão. Tiếng cười của lão vang vọng, đột nhiên lão hừ lạnh một tiếng. Vợ chồng của anh thuần giật mình khi lão ta quay chậm lại, nhìn vào qua khe cửa vẫn nở một nụ cười mả mị với vợ chồng anh. Cái gì vậy? Bịch bịch bịch tĩnh. Ngước đầu lên nhìn một lần nữa qua khe cửa, thì một gương mặt của một lão quỷ đã bỗng xuất hiện. Anh Thuần giật bắn mình la toáng cả lên. Bật toang cửa, anh Thuần dùng mình thở dài, còn quỷ đó đã đi và mẹ của anh cũng đã mất tích. Vội đóng cánh cửa lại, anh vội vàng bước trở lại căn phòng của hai vợ chồng. Những cảnh tượng ban nãy làm cho hai vợ chồng không dám ngủ mà thức trắng đêm. Tầm khoảng 3 giờ thì tiếng gió thổi vi vô trên ngọn tre, nghe tiếng kéo kẹt rất kinh dị. Tạp âm hỗn loạn vang lên, một hình bóng phản chiếu giữa ánh trăng, bà cụ đang bước vào trong nhà. Mày có nghe thấy gì không? Đáp lại tiếng thì thào của chị Hà. Mày cứ giả vào ngủ đi, nhớ là không được phát ra tiếng động bước vào trong buồng bà cụ vén tấm mùng lúc này chân tay của anh thuần đã run lẩy bẩy liền kêu vợ nhưng không dám kêu thành tiếng thở đầu vào bà cụ nhìn thẳng vào mặt của anh thuần là cái lưỡi dài liếm vào mặt của anh tiếng xoẹt xoẹt lưỡi của bà cụ chạm vào mặt mũi và mắt của anh thuần làm cho anh rùng mình run sợ lưỡi của bà cụ lúc này dài khoảng mười cm đột nhiên kéo dài ra liếm cả vào mặt của chị hà Ngon các con của ta, ta bây giờ chưa đủ thực lực để ăn thịt các con, đợi mẹ khi nào đủ ta sẽ hút cạn máu của bọn mày. Nụ cười man dở của bà cụ để lộ ra hai chiếc răng đắp mọc dài đầy máu và mùi tử khí nồng đậm, làm cho vợ chồng của anh Thuần phải nín thở. Suốt đầu, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net